các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. không có ai là nam cả. vào ban đêm thì tôi có đi qua giải phòng này, tôi thấy đâu có ai ngủ lại đâu. vậy thì cái bóng đen mà đi ngang qua phòng tôi đó là ai vậy? thê là tôi thức trắng đêm luôn. tôi canh cho bạn trai tôi ngủ. qua ngày hôm sau thì tôi xin bác sĩ cho bạn trai tôi về nhà để tôi chăm sóc. rồi chúng tôi sẽ đến thăm khám theo lịch của bác sĩ. Chứ bây giờ bác sĩ bắt tôi ở lại nữa, tôi cũng nhất quyết sẽ không ở lại ngủ một đêm nào nữa hết. Vì tôi không muốn chịu cái cảnh, phải thức trắng đêm, nhìn thấy và nghe được tiếng chân của người đi lại trước phòng của mình. Rồi sau hơn 3 năm rưỡi làm việc ở Việt Nam, thì bạn trai của tôi cũng bị công ty điều về nhật. Lúc này chúng tôi buộc lòng phải yêu xa thêm một năm nữa. Rồi bạn trai tôi vì muốn kết hôn với tôi, và muốn quay về Việt Nam để sống. Cho nên, anh đã xin nghỉ việc ở công ty, ở bên Nhật, khi mà anh đang ở một vị trí rất cao trong công ty. Phải nói, cái tình yêu của anh đối với tôi, và cái sự mong muốn ở trên đất nước của tôi, anh phải hy sinh rất nhiều. Rồi sau đó bạn trai tôi cũng đã tìm và xin việc ở một công ty khác, của Nhật, ở tại Việt Nam. Nhờ cái đó để hợp thức quá cái việc quay trở lại Việt Nam, và có thể kết hôn được với tôi. Phải nói là mối tình của chúng tôi, nó đã trải qua rất nhiều trở ngại. Từ ngày chuyển đến Hà Nội sống, cũng đã có rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra. Chồng tôi ngày xưa là một người không hẳn tin vào chuyện tâm linh, nhưng bây giờ thì rất tin tôi. Hãy đi đâu mà thấy sắc thái gương mặt tôi thay đổi là hỏi liền. Em, em, em cảm nhận được gì hả? Hay, hay là em thấy ma? <cười> Thôi. Tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tâm linh ở Hà Nội vào những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn chú và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của con và chồng con. Chúc chú và mọi người thật nhiều sức khỏe. Love All Ký tên Thủy Dương Đây là câu chuyện thứ 5 câu chuyện nói về ma ở tầng 16 của khách sạn. Con chào chú. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid Việt Nam trong giai đoạn cận Tết nên con đành bỏ vé không về quê được. Đây là năm đầu tiên con ăn Tết xa nhà. Nhìn không khí Tết ở đây mà con nhớ quê vô cùng. Nhưng trong thời điểm này, không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình được. Hôm nay đã là 30 âm lịch ở Việt Nam đó chú. Ngày mai đã là mùng 1 Tết. Đôi dòng tâm sự cùng chú thế thôi. Con xin tiếp tục những câu chuyện của con trong những ngày tháng sống ở thành phố Hải Phòng. Và con xin phép chú được xưng tôi khi kể chuyện như những lần trước. Câu chuyện xin được bắt đầu. Sau khi mà hết hợp đồng thuê 5 năm ở khách sạn, thì chị em tôi tìm thuê được một khách sạn khác gần cái khách sạn cũ. Thì ở đây diện tích nhỏ hơn và không có được thuê ở tầng trệt nữa, mà phải thuê ở tầng 16. sáu <cười> Phải nói bất tiện lắm. Nhưng mà có còn hơn không. Khi ban ngày mà đứng ở trên sân thượng nhìn từ tầng 16 thì phải công nhận thành phố rất đẹp luôn. Nhưng hãy ban đêm thì nó lại khác. Khung cảnh tĩnh lặng đến cả nỗi gai ốc khi đứng trên tầng 16 ở trên sân thượng đó mà nhìn thành phố. Hôm nào mà có khách thì còn đỡ buồn. Chứ mà không có khách thì đi qua đi lại nhìn Chỉ có vài người phụ nữ với nhau. Thời gian đầu tôi thấy mọi việc cũng bình thường. Chỉ có điều cảm thấy hơi buồn và bất tiện hơn là cái chỗ cũ ở tầng trệt, Đây cao quá. Tôi biết chị Tư của tôi, lúc đó chị Tư của tôi tôi vào quản lý cái chỗ này. Phải nói chị Tư của tôi cũng là một người rất nhẹ dĩ. Hãy mà chỗ nào có ma là chị tôi bị nhát suốt. Khi ở chỗ làm được vài hôm, Thì tôi có gắn những cái camera để mà tiện việc theo dõi công việc. Mình ngồi một chỗ hay là mình bấm điện thoại mình lên, mình có thể quan sát và kiểm soát được cái công việc làm hay hình ảnh khắp nơi ở trong cái chỗ việc làm đó, làm việc đó. Lúc đầu gắn thì gắn cho tôi ít có kiểm tra camera. Tại vì hầu như cái chỗ làm này chị em tôi ở trực đó suốt ngày, suốt đêm mà. Thì ở chỗ làm của tôi nó có một cái lối cầu thang đi lên trên mà phía bên dưới cầu thang là cái chỗ tập gym, khu vệ sinh và khu tắm nam, rồi ở đó còn có khu sông hơi nữa. ở bên ngoài đó là một cái bàn chơi bi-a và cái bàn bi-a bên ngoài này cứ đêm đến là tôi nghe có tiếng chơi bi-a bên ngoài. Nghe